Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net không? Duy đã vào mông của tôi một cái sợ đó nói Mày hỏi hay thật đó Nếu bình thường thì sao không bị bỏ hoang? Tôi ngớ người vì câu hỏi có vẻ thừa thải của mình Ở nhỉ? Duy chấp miệng ngào ngán Không hiểu sao mày ngu như vậy mà vẫn làm được cái việc viết lách Tôi nghẹn họng không nói được thêm câu nào Chỉ biết cười xòa cùng Duy trở về phòng trọ Ở phía sau nơi khu trọ bị bỏ hoang kia Hai bóng người vẫn đang không ngừng lục lọi tìm kiếm một dòng nước cắt lên. Thấy rồi này. Người kia tiến lại gần hỏi. Thấy rồi sao? Trong bóng tối của căn phòng trọ, hai người kia không ai khác chính là Liên và Ngọc, hai cô sinh viên của trường học viện cảnh sát nhân dân. Vừa ra trường đi thực tập, hai người đã được giao một nhiệm vụ không thể khoai hơn. Cấp trên giao cho họ công việc đầu tiên khi mới ra trường là về điều tra vụ án mà hai năm qua chưa có lời giải. Ngọc chỉ tay vào một cái tên trong cuốn sổ cũ Đã bị ngả màu theo thời gian rồi nói Quả không sai Nạn nhân vốn dĩ không thuê trọ ở bên kia Đó là lý do tại sao ta không thể tìm được tên của nạn nhân ở bên đó Nhưng mà điều khó hiểu ở đây là tại sao trong hồ sơ của vụ án Lại không nhắn tới cuốn sổ ghi chép này Với kinh nghiệm lâu năm của những người trong nghề Không thể nào phía bên công an hoặc lại bỏ qua mấu chốt quan trọng như vậy Liên quay sang nhìn Ngọc rồi nói Ý mày là chủ trọ cố tình giấu chuyện này Đúng vậy Mày nhìn xem Trong cuốn sổ này ghi rất chi tiết ngày tháng và thời gian Có người lạ tới phòng của nạn nhân Vậy mà trong hồ sơ vụ án thì hoàn toàn không có Chỉ có một khả năng lý giải cho điều này Đó là chủ trọ có liên quan đến cái chết của nạn nhân Ở bên ngoài Một tiếng sấm khô khốc vang lên giữa màn đêm Kèm theo những trận gió như là vũ bão Trên bầu trời Những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến Báo hiệu cho một cơn mưa lớn chuẩn bị chút xuống Liên nhìn Ngọc thắc mắc Nhưng chẳng lẽ không ai Trong khi trọ này bắt gặp nạn nhân hay sao Ngọc mỉm cười mà đáp Tất nhiên là sẽ có Nhưng mà những người ở đây đều hầu hết là những người đi làm Sáng sớm họ đi làm cho tới tối mịn mới về Như vậy thì việc gặp được những người khác sẽ rất ít Thậm chí là nhiều người còn không biết Người trọ ở vòng kế bên là ai Mặt mũi ra sao Thì mày thử nghĩ xem Nếu mà nạn nhân ít ra ngoài Hoặc là thường xuyên không có ở đây thì sẽ có ai biết được điều này. Liên liền ngật gù nói. Mày cũng nói cũng có lý. Nhưng mà theo tao nghĩ thì những người điều tra vụ án này trước đây chắc hẳn họ cũng biết điều này. Nhưng vì không có đủ bằng chứng cho nên họ không thể làm gì. Và hơn nữa thì việc tại sao nạn nhân chết ở khu nhà trọ bên kia. Một trong căn phòng không có ai ở vẫn là một ẩn số. Một cơn gió lùa từ ngoài cửa mang theo những hạt nước hắt vào trong phòng. Ở bên ngoài mưa đang ngày một nặng hạt ngọc gật đầu sau đó cất cuốn sổ vào trong túi sau đó nói ta cũng nghĩ vậy mà thôi mưa rồi có gì về phòng nói nói xong hai cô đi ra ngoài khỏi khu trọ cố gắng chạy thật nhanh trở về để thoát khỏi cơn mưa đang đổ xuống như chút nước ở phía sau trong một góc tối nào đó của khu nhà trọ hoang tàn một lão già với đôi mắt sâu hoắm đang nhìn xoáy thẳng vào không gian trước mặt thông minh lắm cô bé chỉ tiếc rằng đây là đời thực chứ không phải tiểu thuyết cô bé ạ Này dậy đi Lâm ơi Ngồi gì mà lắm thế hả Tôi ủi oải ngồi dậy ngắp ngắn ngắp dài hỏi Gì mà gọi tao dậy sớm vậy Nói xong tôi lại nằm cành ra ngoài giường Duy lào đến đạp tôi một cái lộn cổ xuống đất đầu điếng Mày có dậy không thì báo Ôm cái lưng tôi hầm mực đi vệ sinh cá nhân Vừa đi tôi vừa lầm bầm Chỉ là gọi dậy thôi mà Có cần phải đạp tao như kẻ thù vậy không Vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài tôi nhìn Duy hỏi Có cái gì mà bắt tao dậy sớm vậy? Tất nhiên là có rồi, mà thôi đi kiếm cái anh đã. Ăn sáng xong lúc này tôi mới hỏi Duy. Giờ mày tính thế nào? Duy chậm ngâm suy nghĩ sau đó đáp. Giờ tao cũng cần phải tìm hiểu xem hai người chết ở phòng kế bên có quen biết hay là có liên quan gì đến anh trai của tao không? Tôi liền gật gù nói. Nhưng mà làm sao biết được hai người đó có quan hệ với anh của mày? Trong khi anh của mày đã mất tích hai năm rồi và hai người họ cũng đã chết. Duy thở dài. Tôi cũng đang chưa biết phải làm như thế nào, nhưng mà tôi cần thêm một số thông tin về họ. Tôi đứng dậy nhìn Duy rồi nói, cái này thì dễ, đi thôi. Rời khỏi quán ăn, tôi cùng với Duy đi đến nhà của chủ trọ, đến cổng của nhà chủ trọ sau khi tôi nhấn ba hồi chuông, thì thấy cô ta từ trong nhà chạy ra mở cửa. Nhìn hai đứa tôi, cô ta hỏi, hai người đến đây có chuyện gì? Em có chút chuyện cần hỏi chị? Cô ta thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngày sau đó biến mất, cô ta liềm nở mời chúng tôi vào trong nhà, có gì thì vào nhà hãy nói. vào trong nhà cô rót nước mời chúng tôi sau đó hỏi, hãy em uống nước đi, mà hai em có chuyện gì? Cả? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện